Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3863 kỳ gì bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện audio.xyz. Hai gã khác vực ngoại thiên ma cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở một bên. Xem cuộc vui thừa dịp cái này thời cơ cũng riêng phần mình đã phát. Động ra chính mình bảo vật. Chỉ nghe một tiếng quát truyền vào cái tay trước tiên đồng thủ chính. Là cái kia áo đỏ nữ ma trước người của nàng những cái kia bạch cốt ma xà tại cuồn cuộn ma. Khí trong bỗng nhiên biến lớn đi lên. Ngành phong biến dài qua trong giây lát vậy mà biến thành dài chừng 10 trượng, trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía, trên đầu lại có sừng. Kéo dài tới mà ra. Phần bụng nhiều hơn mỏng vút sắc bén, nhìn qua tựa như giao long, giống nhau. Cút sao. Mỗi một đầu đều lễ khí dâng lên, hung dữ như lâm hiên sông tới. Chưa đến, ma phong đã tuôn ra mà ra, mở to miệng, hướng lâm hiên phun. Ra rầm dạp chẳng chịt huyết sắc cột sáng. Lâm hiên nhíu mày, tay áo hơi bỏ, nhất đảo thanh hà nổi lên. Sau đó một chút mơ hồ, huyến hóa ra rồi một hình dáng tướng mạo dữ tợn. Quái vật! Bạch hổ! Hai cái móng vuốt sắc bén vỗ trong hư không vết giản hiện hiện, không... Gian chi lực bắn ra bốn phía trong khoảnh khắc đem những cái kia màu đỏ như máu cột sáng chấn động một cái thất linh bát lạc toàn bộ bắn. Chịp mất, rống, những cái kia cốt sao giận dữ, nhao nhao cúi đầu xuống, nhưng thấy màu đỏ như máu ma khí tỏ khắp mà ra, phần lưng của bọn nó, vậy mà dài. Ra từng đám cây màu đỏ như máu gai xương đã đến. Mỗi một cây nhảy vọt có hơn trượng tản mát ra làm lòng người kinh hãi. Lệ khí. Sau đó những cái kia cốt dao thân thể run lên phía dưới, phủ cận. Không gian lập tức tiếng xé gió nổi lên, lập tức như bị cường cung. Ngạnh nỏ phóng ra, dầm dạp chẳng chịp huyết sắc cốt đau đớn, hóa thành. Đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, như lâm hiên đổ ẩm xuống bao phủ mà đi. Cùng lúc đó... Vị kia Lam Ma Tôn cũng không có nhàn dối, hắn chỗ tế ra. Bảo vật, hình dạng kỳ lạ, chính là một tòa đình đài lầu các. Nương theo lấy giày đặc chú ngữ âm thanh truyền vào cái tay, này phòng. ốp cửa sổ đột nhiên một đánh mà mở. Âm phong nổi lên bốn phía, từ bên trong lao ra vô biên ma khí, mà ma. Khí chính là trung tâm. Nhưng là xuất hiện một cái vòng xoáy, hướng về. Lâm Hiên một đập mà rơi. Chưa đến, vòng xoáy trong đã có gào khóc thảm thiết âm thanh nổi lên. Bốn phía, vô số ma vật từ bên trong sông lên mà ra, lại đều có chất vô. Hình chi vật, vực ngoại ma niệm, chừng trăm ngàn đầu nhiều cấp bậc đều không giống nhau cùng một chỗ. Hướng phía lâm hiên đoạt xá. Tuy rằng cái kia Lam Ma Tôn cũng rõ ràng thành công vi vọng là cực kỳ bé nhỏ đấy, nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể quấy nhiễu đối. Phương Tâm thần như vậy đủ rồi. Trong lúc nhất thời, nguy cơ nổi lên bốn phía, Lâm Hiên bốn phương tám hướng đều gặp phải sắc bén công kích. Không thể sử dụng lĩnh vực đón đỡ liền biến thành rất ngu xuẩn đấy. Nhưng Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũ là mây trôi nước chảy đấy, mắt Thấy cái kia đầy trời tia máu đã đem chính mình bao quanh bao bọc. Cách xa nhau bất quá hơn một trường rồi. Hắn điềm tính về phía trước. Khoa trương ra một bước. Từ không một hồi mơ hồ, Lâm Hiên thân ảnh lại thoáng một phát theo gió. Biến mất mất, huyết thứ đã không có mục tiêu tự nhiên đã rơi vào. Không chung. Nhiều như vậy vực ngoại ma niệm. Rõ ràng đối với Lâm Hiên tâm thần. Không có phát ra nổi cản trở hiệu quả, điều này sao có thể đâu? Người này thần niệm cuối cùng cường đại đến hạng gì trình độ? Chẳng lẽ đã có thể cùng chân tiên cùng so sánh đến sao? Áo đỏ nữ ma cùng lam ma tôn vừa sợ vừa giận. Một bên suy tư, một bên. Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm khắp nơi đi lên. Nhưng chưa có chỗ thu hoạch thanh quang lói lên. Lâm Hiên đã ở cái. Kia áo đỏ nữ ma sau lưng hiện hiện mà ra. Ngưng chỉ thành trảo. Hướng phía đầu lâu của nàng hung hăng lấy xuống. Không tốt. Ma này quá sợ hãi. Lúc này thời điểm đã căn bản không kịp trốn. Nàng. Đành phải bằng một tiếng lần nữa hóa thành vô số tơ máu tứ tán mà. Chạy. Sau một khắc tại hơn trăm trưởng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ mà. Ra. Sắc mặt nhưng là trắng xám đã đến không cách nào hình dung tình. Trạng. Ngu xuẩn Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra vài phần vẻ chây cười Lâm mấu ngược lại Là rất muốn hiểu được Ngươi cái này bảo vệ tính mạng bí thuật cuối Cùng còn có thể thi triển bao nhiêu lần đâu Hừ Cái kia nữ ma cũng không trả lời Bàn tay như ngọc trắng quất xuống Vừa rồi thất bại mất màu đỏ như máu cốt Lần phương hướng thay đổi lại Hướng phía Lâm Hiên bay tới Đồng thời những cái kia cốt dao bay múa đầy trời có một nửa lại về Tới bên người của nàng giúp nhau quấn quanh ở một chỗ biến thành một Mặt bạch cốt vách tường Không sai thật sự là tường dày vậy mà đạt đến tầm hơn 10 trường Đem nàng bao bọc vây quanh Công thủ kết hợp Nàng này thần thông ngược lại thật sự có biết tròn biết méo chỗ Đáng tiếc gặp phải chính là mình Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, người nếu như cho rằng trốn ở. Cốt tường đằng sau rất an toàn, cái kia bản thiếu ra hay dùng đường. Đường chính chính phương pháp đem nó phá vỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bước ra một bước thân hình phiêu hốt, không. Biết như thế nào đấy, liền từ cái kia ngàn vạn gai xương trong khe hở. Xuyên qua, không có khả năng. Cái kia nữ ma hét dầm lên rồi gai xương như vậy dày đặc. Ngươi làm Sao có thể theo hắn đám bọn chúng trong khe hở đi xuyên qua Có cái gì không có khả năng đấy Đó là ngươi kiến thức nông cạn mà Thôi công dích lại dày đặc thì như thế nào Chỉ cần có thể tìm hiểu Không gian pháp tắc Tuy nhỏ khe hở cũng sẽ có xây dịch nghiền chuyển Chỗ trống Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai thời gian ngắn Như vậy cũng đã giúp nhỏ hắn cùng với cái kia nữ ma giữa một nửa khoảng cách nhưng mà đúng lúc này oanh long long thanh âm chuyển vào cách tay như là có cái gì cực lớn vật thể rơi xuống Lâm Hiên ngẩn đầu chỉ thấy cái kia lam tôn giả phóng suốt ra vòng xoáy chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới trên đỉnh đầu của mình rồi mà lại làm lớn ra gấp trăm lần khoảng cách trở nên tính mịch vô cùng một ttòa cực lớn ngọn núi từ bên trongể hiện, hiện mà ra hướng phía Chính mình rơi xuống. Đây là cái gì pháp thuật? Lâm Hiên cả kinh, ngọn núi kia cũng cùng bình thường bất đồng thẩm. Chỉ có thể nói khác hẳn tương gì, tuy rằng cao chỉ có mấy trăm trượng. Mà thôi, nhưng là đen nhánh sắc đấy, làm cho người ta một loại áp chế. Khí tức. Lúc này đây, Lâm Hiên tránh né không kịp trực tiếp bị ngọn núi kia. Cho ép xuống. Oanh một tiếng truyền vào cái tay, đã bị ngọn núi kia đánh trúng áp. Đến trên mặt đất đi. va chạm thanh âm lớn đến không hợp thói thường. Nói đất sung núi. Chuyện cũng không đủ. Ba gá vực ngoại thiên ma đại hỉ. Cùng một chỗ bay đi. Lam huyên thực đánh chúng vào. Ngươi xác định món bảo vật này có. Thể trọng thương tên kia sao. Áo đỏ nữ ma diệt kinh diệt hỉ mà nói. Dù sao đối mặt lâm hiên. Nàng đã thi triển hai lần bảo vệ tính mạng bí. Thuật đối với gia hỏa này. Là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi sợ hãi đấy Tiên tử quá lo lắng Món bảo vật này cũng không phải là bình thường Ngọn núi chính là thiên ngoại ma vực ma tử trọng sơn Đừng nhìn chỉ Có mấy trăm trường thể tích sức nặng nhưng lại không phải bình thường Ngọn núi có thể so sánh chừng ướt vạn tấn nặng Đừng nói chính là một Nhân loại tu tiên giả coi như là chân tiên cũng không nhất định có Thể giấy rùa tiên tử cứ việc yên tâm tốt rồi đối phương giờ phút. Này hơn phân nửa đã sống giờ chết giờ. Lam tôn giả không khỏi đắc ý mà. Nói ma tử trọng sơn đảo hữu có thể luyện hóa vật ấy nếu thật là kiện. Bảo bối này cái kia tự nhiên là hết thảy không lo lần này có thể đem. Gây tẩm kia tiểu tử diệt trừ đảo hữu thế nhưng là xuất lực rất nhiều. Từ vô đại nhân thưởng xuống tới, ngươi cũng có thể lấy thêm một chút. Đấy, hồng y nữ tử đại hỷ nhẹ gật đầu. Tiên tử hà tất nói như vậy, lam mỗ cũng không phải là lòng tham nhân. Vật, lúc này đây, nếu không có hai người các ngươi tương trợ, vô luận. Như thế nào, ta cũng đánh không thắng tiểu gia hỏa này, cho nên nếu có. Ban thưởng đương nhiên là chúng ta ba người chia đều rồi.